Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình thám phiêu lưu hành động có tên là "Xanh Sa cổ Phật. quyển thứ hai "Biển thanh minh thượng hà đồ" của tác giả Ma Bá Sùng. Qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyền do cộng đồng audio lạc hồn cốc thực hiện. trường thứ tám đối chiếu quốc bảo thật giả tại hồng kông vừa bước xuống máy bay hơi nóng thoáng mùi biển tanh nồng đã thốc vào mặt tôi tôi khum tay che mắt nhìn ra thấy đường phố cửu long thành phồn hoa náo nhiệt lấp loáng dưới ánh nắng chói chang hồng kông và bắc kinh đúng là khác nhau một trời một vực quanh sân bay bắc kinh là bãi đất trống Tâm nhìn rộng, bố cục thoáng Còn quanh sân bay Cài tác toàn là cao ốc Không gian rất đẹp Vừa nãy trong lúc hạ cánh tôi nhìn ra ngoài Thấy máy bay lượn về về Qua nội thành Hồng Kông Mà toát cả mù hồi Tây Nghe hành khách ngồi cạnh tôi giới thiệu Sân bay Cài tác Ba mặt là núi cao Gần cảng Biển và Nội Thành Nên tất cả máy bay đều phải bay vào Từ phía Tây Không hồ là một trong mười phi trường Nguy hiểm nhất thế giới. Máy bay đáp xuống, tôi mới thở hát ra. Con dấu sòng lòng quý báu vẫn ở trên người. Mảnh lụa chay xém này sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng cho cuộc đối chiếu hai bước thành Minh Thượng Hà Đồ. Thế nên tôi xảy ra chuyện thì được, còn nó thì không được xảy ra chuyện. Đây là lần đầu tiên tôi xuất cảnh. May mà trước đó đã có phương chấn làm hồ tất cả thủ tục, nên hết sức thuận lợi. Tôi để ý thấy hai bên lôi đi đã dán áp phích triển lãm giao lưu văn hóa vật thể Bắc Kinh-Hồng Kông. Trong đó, bức thanh minh thượng hạ đồ nằm trình hình chính giữa. Còn ba ngày nữa mới đến triển lãm, nhưng không khí đã hết sức sôi sục Vừa rời cửa ra tôi đã thấy hơn hai mươi phóng viên Hồng Kông đứng đợi mình. Trong đó có mấy người quen quen hàn là từng đuổi theo chặn đường tôi ở thượng hải lúc ở thượng hải tôi từng đứng trước mặt bọn họ tuyên bố mình sẽ đem trần tướng đến sang ngày hôm sau tuyên bố của tôi đã lên trang nhất các báo anh hùng đánh đồ giả tuyên bố sẽ đích thân đến buổi giám định lật tẩy trần tướng còn bước ngoặt nào kịch tính hơn nữa công chúng vốn đã hết sức háo hức trước sự kiện đối chiếu công khai hai bước thành minh thượng hà đồ tuyên bố của tôi Vừa được đưa ra Dư luận liền xôn xao bàn tán Còn nóng hơn cả thời tiết Hồng Kông Lần này tôi không lạnh lùng rẽ họ ra Mà sờ lại bộ ốc phục Để họ chụp ảnh một lượt Xong xuôi tôi chậm rãi giơ tay lên Khiến họ đồng loạt nín lặng Tôi hắng giọng nói Trước đây tôi từng công bố một bài viết Đặt ra nghi vấn về bức thanh minh Thượng Hà Đồ Nhưng do quá nóng vội nên các luận điểm chưa được chặt chẽ. Vừa hay sàn đấu giá Bách Thủy Liên tuyên bố bản gốc của thanh minh Thượng Hà Đồ đã xuất hiện, khiến công chúng xôn xao, không biết bản của Bách Thủy Liên hay cuối cùng mới là thật. Là một thành viên của Minh nhãn Mai Hòa với tinh thần trừ giả giữ thật, tôi có trách nhiệm làm rõ thật giả trong cuộc tranh luận này. Bởi thế trong giai đoạn về sau, với thái độ thực sự cầu thị, tôi đã tiến hành hàng loạt điều tra. Hiện tôi đã nắm được chứng cứ quyết định để phân biệt thanh minh Thượng Hà Đồ thật giả. Lần này tới Hồng Kông tham gia triển lãm giao lưu văn hóa Bắc Kinh-Hồng Kông. Tôi sẽ đối chiếu ngay tại hiện trường để làm rõ bản thật. Từ đây tôi cao giọng, Thanh minh Thượng Hà Đồ là bảo vật văn hóa của dân tộc Trung Hoa. Tài sản vĩ đại của tất cả người Trung Quốc, tôi sẽ không cho phép bất cứ sự giả dối nào làm vấy bẩn nó, bất luận là vì nguyên nhân gì. Các phóng viên vỗ tay rào rào, nhưng lời này tôi đã chuẩn bị sẵn. Lưu Nhất mình từng nói, trong kế hoạch của Bách Thụy Liên có một sơ hở để phá hoại danh tiếng mình nhãn mài hòa, chúng đã đẩy uy tín và sức ảnh hưởng của tôi lên cao, biến tôi trở thành con sao hai lưỡi. Nhìn đám đông nhà báo tới đón tôi là biết, hiện giờ cái tên hứa nguyện đã nổi tiếng không kém mấy ngôi sao điện ảnh. Bài phát biểu của tôi tại sân bay sẽ tác động mạnh mẽ tới công chúng. Đợi khi công khai giám định, nhất cử nhất đồng của tôi cũng sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả. Nói ngắn gọn là, chỉ cần tôi nắm được chứng cứ hợp lý, công chúng sẽ công nhận phán đoán cuối cùng tôi đưa ra. Các phóng viên còn muốn hỏi tiếp, nhưng tôi mỉm cười xua tay, tỏ ý đã nói xong rồi. Xoài bước rời khỏi sảnh chờ. Đúng lúc ấy một đoàn xe ngành ngàng đốt xịt trước cổng, đều là Mercedes-Benz và Rolls Royce. Chịt từ hai dừng trước mặt tôi, một người trung niên tóc vuốt ngược ra sau, ăn mặc um, như các đại ca băng đảng trong phim Hồng Kông bước xuống, chào anh Nguyệt, hoàn nghênh, hoàn nghênh. Ông ta hồ hởi chia tay ra, nói bằng giọng phổ thông lơ lớ. Thầy tôi đứng nhìn tại chỗ, ông ta vỗ đầu, ai chà mừng quá quên cả tự giới thiệu. Tôi họ Vương, tên Vương Trung Chỉ, quản lý của Bách Thụy Liên ở Hồng Kông. Lần này nghe nói anh đến Hồng Kông. Bách Thủy Liên chúng tôi đã bày sẵn tiệc mừng, mời anh đến dự. Nói rồi Vương Trung Trì hướng vào xe, làm động tác mời. Tôi mới để ý thấy trên băng ghế sau, có một cô gái tuyệt đẹp đang ngồi, còn nháy mắt với tôi. Bách Thủy Liên dắp tâm lật đổ minh nhãn mai hòa, rốt cuộc cũng đã ra mặt. Tôi cứ ngỡ bọn chúng tên nào tên nấy, vài ba đầu sáu tay, thần thông quảng đại kia. Lại ra cũng chỉ là con người bình thường mà thôi Vương Trung Trì thân thiết vỗ vai tôi Rồi ghé tai nói nhỏ Sếp Trung tôi đã dặn Phải chăm sóc anh chú đáo Có việc gì anh cứ căn dặn Tôi lùi lại một bước Nhào mắt lẳng lặng quan sát Vương Trung Trì Ở Thượng Hải Trung Ái Hòa từng hứa sẽ để tôi làm quản lý Một sàn đấu giá Xong bị cự tuyệt Lại ra Bách Thủy Liên phải hiểu được quyết tâm của tôi rồi chứ Giờ chúng lại đột ngột chạy đến lôi kéo dung ý thực đáng suy ngẫm Tôi đoán chừng lời mình tuyên bố Ở Thượng Hải đã khiến Bách Thụy Liên đứng ngồi không yên Chắc chắn chúng đã đoán biết Tôi nắm được manh mối quan trọng Từ đối hải Yến Hơn nữa còn có quân át chủ bài Đủ sức xoay chuyển cục diện Nhưng chúng không biết quân át chủ bài đó là gì Đành phái người tới dò la hư thực Áp lực vẫn đè nặng lên Mình nhãn mài hòa Giờ bắt đầu âm thầm chuyển sang Bách Thụy Liên Chúng đã cuống lên rồi Tôi tuyết miệng nở nụ cười hòa nhã với Vương Trung Trì. Xin lỗi, tôi có chút việc phải đi trước. Vương Trung Trì vội níu kéo. Việc gì thế? Để tôi lái xe đưa anh đi. Ở Hồng Kông chẳng có việc gì tôi không làm được cả. Hà hà, không cần đâu. Tôi uyển chuyển từ chối rồi đi tiếp. Vương Trung Trì giữ tay tôi lại, hơi sầm mặt xuống. Anh Nguyễn không hiểu ý tôi thì phải. Ở Hồng Kông chẳng có việc gì tôi không làm được cả. Hồ, oh, nể anh thật đấy, tôi nhún vai Bà Tương Monter Cristo không ăn uống bất cứ thứ gì từ kẻ thù. Tôi cũng phải giữ vững nguyên tắc này. Tôi đẩy Vương Trung Trì đang ngỡ ngàng ra, hiên ngang băng qua đoàn xe xịn sang bên kia đường, vẫy một chiếc taxi. Các phóng viên cũng để ý thấy cảnh tượng vừa rồi, tức tốc chạy tới chụp ảnh lia lịa. Qua cửa kính taxi, tôi thấy Vương Trung Trì mặt không đổi sắc, giơ tay ra hiệu rồi chờ vào xe. cả đoàn xe cố ý tăng tốc. Vượt qua taxi của tôi Như răn mặt Rồi ngay ngang bỏ đi Bác Tài thò đầu ra chặt lưỡi Nhanh thế Lớn thật đấy Anh đi đâu ạ Tôi ngả người ra lưng ghế sau Bắt chéo chân Ngọng hiệu nói bằng tiếng quảng Bệnh viện Queen Mary Tôi quả thực có việc Không phải nói dối Vương Trung Trì Tôi phải tới thăm Hoàng Khắc Vũ Cái okay, đã. Bệnh viện Queen Mary nổi tiếng nhất Hồng Kông Đừng nói người Hồng Kông Mà ngay dân đại lục hay xem phim Hồng Kông như chúng tôi cũng biết Taxi đưa tôi đến cổng chính Tôi chẳng còn bụng dạ nào ngắm eo biển Tây Bắc Liêu Và núi Thái Bình nữa Chạy thẳng vào khu nội trú Mở cửa phòng bệnh tôi thấy ngày Hoàng Khắc Vũ nằm trên giường Ông vẫn hôn mê, Trên người cắm đủ loại dây nhợ Mấy chiếc máy móc lạ lẫm đặt cạnh giường vẫn đều đàn phát ra tiếng ọ ọ. Nằm gục cạnh giường trong ngâm cũ là Hoàng Yên Yên. "Yên Yên à," tôi thoáng ngạc nhiên, ngẩng lên thấy tôi, Yên Yên dụi mắt rồi đứng dậy ôm chặt lấy tôi, thì cầm lên vai. Cô chỉ dám cắn môi khóc rấm rứt, nỗi buồn thương như những cây kim nhỏ bằng lông châu, chích vào lòng tôi đau nhói, khiến tôi còn xót xa hơn cả thấy cô gào khóc thảm thiết. Tôi vụng về vuốt ve bờ vai run rẩy của cô. Chẳng nói lời nào Bị nhốt trong trại tạm giam bao nhiêu ngày Vừa được thả ra đã hãy tin ông nội nguy kịch ở Hồng Kông Cuộc sốc này quả là quá lớn Đối với một cô gái Mới hơn 20 tuổi đầu Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau thật lâu Tới khi yên yên bình tĩnh lại Tôi mới hỏi cô Sao lại đến Hồng Kông Yên yên kể rằng vừa được thả ra Cô đã nghe nói Hoàng Khắc Vũ phát bệnh Nên lập tức liên hệ với Phương Trấn bay thẳng sang Hồng Kông để chăm sóc ông nội Giờ ông thế nào rồi? Không xấu đi nhưng cũng chẳng khá lên Bác sĩ nói ông bị kích động mạnh dẫn tới suất huyết não May mà ông có nền tảng võ công Bằng không khó mà qua được Tôi quay sang nhìn Hoàng Khắc Vũ Gương mặt ông cụ vốn hồng hào Giờ trắng bạch đến đáng sợ Hốc mắt trũng sâu như bị rút hết tinh khí Từ sau khi mình nhãn mai hòa xảy ra chuyện Lưu Nhất Minh ở Bắc Kinh điều phối Hoàng Khắc Vũ tới Hồng Kông Xông vào trận địch tạ sung hữu đột Cũng như năm xưa một mình lên nhà hàng dự thuận Hoàng Khắc Vũ đã dốc hết tầm sức Bỏ lại tất cả nghi vấn Về thanh minh thượng hạ đồ của cố cùng Nếu không nhờ ông cố gắng Trèo chống E rằng đến cơ hội đưa thanh minh thượng hạ đồ ra Giám định công khai Mình nhát mai hòa cũng không có được Điều tài một đàn bà đó làm hại ông Yên yên nghiến rằng Tôi hỏi càng kẽ thì yên yên kể Hôm đó Hoàng Khắc Vũ hẹn gặp Mấy vị tổng biên tập trong giới văn hóa Rồi quay về khách sạn nghỉ ngơi Vừa vào đến sảnh đột nhiên một bà mù gọi giật ông lại Theo người đi cùng kề Thì Hoàng Khắc Vũ tái mét mặt Rồi đi theo bà ta ra một góc Đôi bên trò chuyện chưa được bao lâu chợt nghe soảng Một món đồ gốm từ tay Hoàng Khắc Vũ rơi xuống đất Ông ta cũng ôm ngược cục xuống Nhận lúc hỗn loạn Người đàn bà kia cũng lặng lặng lẩn mất Nhưng theo lời người chứng kiến ta lại Thì dáng vẻ bà ta giống hệt chị Tố Chính là cái này đây Hoàng Yên Yên đưa cho tôi một túi mảnh vỡ. Tôi nhìn qua đã nhận ra đây chính là Thủy Trì chị Tố nhờ tôi đưa cho Hoàng Khắc Vũ. Giữa hai người nhất định từng có khúc mắc gì đó rất khó tháo gỡ. Nên mới khiến người cứng cỏi như Hoàng Khắc Vũ bị sốc nặng. Không cầm nổi món đồ nhỏ thế này. Bạch Thủy Liên thực là hiểm độc. Hoàng Khắc Vũ đã tới Hồng Kông thuyết khách. Hắn đã gây bất lợi lớn cho kế hoạch của chúng. Nhưng chúng lại không dám ra tay diệt trừ. Đành lôi chị Tố ra đặc kích ông. Từ ông cụ bị xuất huyết não Chúng dĩ nhiên cũng chẳng bị nghi ngờ gì Tôi khẽ thở dài Xét đến cùng Hoàng Khắc Vũ lâm vào cảnh ngộ này Cũng là lỗi của tôi Nếu ngay từ đầu tôi đừng để thù hận che mờ mắt Thì ông đã chẳng phải chạy đến Hồng Kông Nếu tôi sớm điều tra ra manh mối liên quan Giữa thanh minh thượng Hà đồ Và cuộc tỉ thí năm xưa Trên nhà hàng Dự Thuận Chưa chừng Hoàng Khắc Vũ đã kể rõ ngọn ngành cho tôi nghe Chẳng cần phải nằm trên giường bệnh Có miệng mà không thể nói thế này Xin lỗi Xin lỗi ông Tôi nắm bàn tay già cỗi như vỏ cây của Hoàng Khắc Vũ Lầm bầm nói Cũng chẳng biết ông có nghe được không Đổ hâm này Mấy hôm nay anh chạy đi đâu thế Yên yên đứng sau lưng đấm nhẹ vào người tôi Kể ra thì dài lắm Tôi kể ván tắt những chuyện mình vừa gặp Yên yên im lặng lắng nghe Lúc thì cau mày Lúc lại cười khẽ Nghe tới đoạn nửa đêm tôi tìm đến ký túc Của đới hải yến Còn bất lực lắc đầu véo vào tay tôi một cái Kể xong tôi hổ thẹn lúng búng Duy cho cùng tất cả những chuyện này đều do anh mà ra Anh xin lỗi Cứ ngỡ cô sẽ mắng cho tôi một trận té tát song cô chỉ điểm tĩnh hỏi Vậy giờ anh đã tìm được con át chủ bài chưa Tôi gật đầu Yên yên chỉnh lại cổ áo cho tôi Ông nội em nói Đàn ông chân chính phải có can đảm nhận sai Và bản lĩnh sửa sai Nếu anh thực sự hối hận Thì hãy thay ông cháu em trị cho đám khốn kiếp kia một trận. Ánh mắt cô sáng long lanh, buồn bã mà vẫn đầy cứng cỏi. Tôi vuốt má cô. Chắc chắn rồi. Bệnh viện không trò lại quá lâu. Tôi dặn yên yên mấy câu rồi lưu luyến ra về. Cục trường lưu và phương chấn đã tới Hồng Kông trước. Tôi phải đi gặp họ. Rồi gọi bệnh viện Queen Mary tôi vẫn còn mải nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì. Đột nhiên một chiếc xe bảy chỗ từ mé trái đường lao vụt tới như một tia chớp. Tôi vội lùi lại tránh Nào ngờ nó phanh kít trước mặt tôi Rồi cửa hông bật mở Bà bốn tên trùm kín đầu xông ra Tôi không kịp đề phòng Bị chúng kéo lên xe Sau đó trước mắt tối sầm Hẳn là đã bị chụp thứ gì lên đầu Tôi chỉ nghe cửa xe sập lại cái rầm, Rồi chiếc xe lao vút đi Tôi ra sức vùng vẫy liền bị đập một cú vào đầu bất tỉnh nhân sự Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở trong một căn nhà hoạt Hai tay bị trói Và chiếc ghế inox sập xệ Vết mốc trên bốn bức tường tạo thành đồ thứ hoa văn loang lổ như totem trên vách hầm mộ vậy. Trên đầu tôi là một ngọn đèn tuyết lập loè chớp tắt. Bên ngoài song sắt đen xì là bóng tối nhập nhọt. cả gian phòng như chát đầy gì đồng mấy nghìn năm. Thấy từ ngoài có hai người bước vào, tôi định thần nhìn kỹ một già một trẻ. già là Vương Trung Trì, trẻ là Trung Ái Hòa. dưới ánh đèn lập loè gương mặt cả hai đều tranh tối tranh sáng. Anh nguyện, tôi đã bảo anh rồi mà. Ở Hồng Kông chẳng chuyện gì tôi làm không được cả Vương Trung Trì lên tiếng Vẫn giọng điệu mềm mỏng lịch thiệp Thầy tôi phá lên cười Vương Trung Trì hỏi Có gì buồn cười vậy Tôi ngẩng lên Tôi cười các ông chuột chạy cùng xào Phong cách của Bách Thủy Liên trước này luôn là thận trọng bày kế Gần như không hề dùng đến bạo lực Vậy mà giờ chúng lại bắt cóc tôi Chứng tỏ đã bắt đầu rối loạn Bất chấp thủ đoạn rồi Vương Trung Trì nhíu mày định nói thêm Xong Trung Ái Hòa đã vỗ vai bảo lão Cứ để tôi Vương Trung Trì cười Ừ anh Nguyện Mai có dịp đến Hồng Kông Cũng nên để hai người hàn huyên nhỉ Trung Ái Hòa vẫn mang vẻ mặt bình thản Nhưng tôi lại cảm giác hắn đã thay đổi Trước đây lúc ở đại lục Hắn như mảnh thú rình mồi Nấp trong bụi cỏ Không ai phát hiện được Chỉ khi giàn tay mới lộ vẻ hung ác Xong hiện giờ hắn lại đằng đằng sát khí Như giã thú về sao huyệt Không cần che đậy gì nữa Trùng Ái Hòa lên tiếng Đôi bên đều là người hiểu biết Tôi cứ nói thẳng ra nhé Chỉ cần anh sao đổ ra Đề nghị lúc trước vẫn có hiệu lực Tôi giật mình đoán rằng mình đã bị Trùng Ái Hòa xoát người trong lúc hôn mệt Nhưng tôi giấu mảnh lụa kia rất kỹ Chúng không thể tìm được Trùng Ái Hòa không nghe ngóng được Thành quả nghiên cứu của đới Hải Yến Về thanh minh thượng Hà Đồ Cũng chẳng biết nội dung tấm thiếp của đới Hỷ Càng không sao nắm được mối quan hệ Giữa mắt âm sương Liêu Đỉnh và ông nội tôi. Bởi vậy chúng vẫn chưa thể biết được Lá át chủ bài của tôi là gì Nghĩ tới những điều này tôi lại vững dạ hơn Chúng ái hòa như đi quốc trong bụng tôi Anh Nguyễn Chắc giờ anh đang nghĩ chỉ cần cương quyết không khai Thì bọn tôi chẳng làm gì được anh đúng không Tôi cười nhạt <cười> Chẳng qua đến tra tấn là cùng Các người cứ thử xem Chúng ái hòa giơ tay ra Vén mớ tóc rũ xuống chán tôi Anh đừng quên chúng tôi không cần Quân át chủ bài này mà chỉ muốn nó không thể phát huy trong buổi triển lãm. Tôi chẳng cần đánh đập, chỉ cần giam anh ở đây ba ngày. Tới khi buổi giám định kết thúc mới thả ra là được. Tôi ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Mày cũng đừng quên. Giờ tao là nhân vật tiếng tăm được cả Hồng Kông quan tâm. Nếu tao mất tích, cảnh sát Hồng Kông sẽ lùng sục khắp nơi. Chẳng mấy chốc là tra ra bọn mày ngay. Bọn mày là nghi phạm lớn nhất. Mày tưởng bọn mày thoát được à? Vương Trung Chỉ bên cạnh phá lên cười đúng là chuyện buồn cười nhất hôm nay. Chúng ai hòa tản nhiên đi đến bên cửa sổ. Cảnh sát không thể xông vào đây được đâu. Đoàn hắn giơ hai tay đầy cửa sổ ra. Khung cửa rỉ nguyên Dít lên ken két. Tôi quay sang nhìn bỗng trợn trừng mắt. Căn phòng này áng chừng nằm ở tầng 7, nhưng bên ngoài chẳng thấy cảnh quan tự nhiên nào, chỉ có những dãy nhà cao tầng chi chít ô cửa như tổ ong, không xéo thì lệch, dường như không được xây cùng một thời điểm, song khoảng cách giữa các tòa rất gần hầu như không có khoảng trống. Trên bức tường nâu xám sinh đầy vết bẩn, dây điện cáo mỡ và ống nước rằng mắc tạo thành một tấm lưới nhện rối rắm vây kín, khiến người ta tức thở. Giờ chắc là ban ngày, nhưng giữa những tòa nhà điêu tàn hoang vu này vẫn thoang thoảng mùi hôi thối của đêm đen, u ám tối tăm. Đáng sợ nhất là còn rất nhiều người sống bên trong. Tôi ngó qua cửa sổ thấy gần như không cửa nào cũng thấp thoáng bóng người, thỉnh thoảng Còn vẳng lại tiếng la hét Chào mừng đến thành trại Cửu Long Trung Ái Hòa đứng bên cửa sổ Như một vị chủ nhà ân cần Chào đón khách đến thăm Tôi nhíu mày Phương Trấn từng nhắc đến cái tên này Trung Ái Hòa hồi niên thiếu dính đến Án giết người Phải chạy vào đây Nhưng đây rốt cuộc là đâu Trung Ái Hòa tiếp Tuy không thể dẫn anh đi khắp nơi tham quan Nhưng tôi có thể làm hướng dẫn viên tạm thời Giới thiệu sơ qua cho anh về thành trại Cửu Long Dù sao tôi cũng lớn lên ở đây Thông thuộc nơi này Đoàn hắn nhếch mép cười Như những dãy nhà u ám ngoài cửa sổ Thành trài Cửu Long này Vốn nằm trên bán đảo Cửu Long Nơi đây thoạt tiên là một pháo đài Sau khi chính quyền nhà Thanh cắt Hồng Công cho anh Đã đặt nhà môn ở đây Biến nó thành lãnh thổ ủy trị của nhà Thanh Tại Hồng Kông Về phần chủ quyền lãnh thổ ủy trị này Thuộc về ai Thì từ cuối thời Thanh tới nay Vẫn không phân rõ được Chính phủ Anh tại Hồng Kông không có quyền quản lý. Chính phủ Trung Quốc thì ốc chưa mang nổi mình ốc, chẳng thể quản lý được. Kết quả nơi này dần dần trở thành khu vực không ai quản lý, tập trung phần lớn những kẻ lang thang, dân nghèo, cùng tội phạm hung ác tàn bạo, trốn sự truy quét của chính quyền. Trải qua mấy chục năm mưa gió, thành trại Cửu Long đã chen chúc đầy những nhà xây trái phép, trồng chéo trang trị như mê cung. Trong mê cung này có nhà chứa sòng bạc, phòng khám lậu, ổ ma túy ngầm. Đã trở thành một đất nước vô pháp luật Do đám người dưới đáy xã hội như tội phạm trốn trùy nã Xã hội đen, dân buôn ma túy, người nghèo, người lang thang hợp thành Ở đây không có điện, nước cũng thiếu thốn Bị xã hội đen thâu tóm, an ninh cực kém Cảnh sát Hồng Kông xưa nay cũng chẳng dám bước chân vào Dù mắc tội trạng gì Chỉ cần chạy vào thành trại là sẽ không bị bắt Nhưng chẳng ai bảo đảm an toàn Muốn sống trong khu rừng này Anh phải lấy lại bản tính hoàng giã nguyên thủy nhất của mình Cảnh sát Hồng Kông đánh úp mấy lần đều công cốc Giờ tất cả tội phạm trốn truy nã Ở Hồng Kông, Macau, Đài Loan Và Đông Nam Á đều nghĩ cách chạy đến đây Hễ vào được thành trại là cảnh sát bó tay Anh Nguyệt Giờ anh còn tự tin nữa không? Trung Ái Hoa nhẹ nhàng hỏi Tôi lặng thinh. Thật không ngờ ngay kề Hồng Kông Một trong những thành phố phồn hoa nhất thế giới Lại có một nơi đen tối thế này Người tôi lạnh buốt Nếu đúng như lời Trung Ái Hoa nói Thì tôi đừng hòng trông mong gì cứu viện thấy tôi im lặng, trùng ái hoa bèn ngồi xuống trước mặt, nhìn tôi lòm lòm. Anh có nhớ những lời tôi nói lúc ở Trịnh Châu không? Đó không phải nói dối đâu. Tôi thật lòng ngưỡng mộ và kính phục anh đấy. Anh và bác đều là thần tượng của tôi. Đã đến nước này, nói những lời tầm phào đó còn có ý nghĩa gì chứ? Tôi bĩu môi. Trùng ái hoa ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Tôi nhớ lúc bé, mỗi lần đi công tác về, bác thường đem cho tôi mấy thứ xinh xinh, chẳng đáng bao tiền. Nhưng rất hay ho. mỗi món đều đi kèm một câu chuyện bác kể. Bác hãy nói rằng cổ vật mang theo câu chuyện cũ của người xưa, nên sứ mệnh của một nhà nghiên cứu chân chính không phải mua bán nó, mà là hoàn nguyên sự thực bên trong nó. Bây giờ tôi đã quyết lấy bác làm gương. Anh cũng như bác tôi vậy, cố chấp, kiên cường, một lòng theo đuổi chân tướng. Nếu tôi thực hiện được giấc mơ, thì chắc cũng sẽ như anh bây giờ. Tiếc rằng mày không hề. Chụng ái hoa cười tự diễu. <cười> tiếc rằng số mệnh trêu người Hoàng Khắc Vũ tố cáo bác tôi Khiến bác phải tự sát Nhà tôi bị ép di cư đến Hồng Kông Sau đó tôi dính án giết người Phải trốn đến đây Ở đây tôi đã học được những gì tàn ác nhất Cùng những kỹ năng thực dụng nhất Vì thế tôi càng ngưỡng mộ anh Vốn dĩ tôi cũng có, trẻ, có thể trở thành anh hùng đánh đồ giả Vậy mà cuối cùng lại thành một tên tội phạm Nhiều đêm tôi cứ miên man nghĩ Nếu bác không chết Có phải đời tôi sẽ khác có phải tôi cũng sẽ như anh bây giờ, trở thành một người bảo vệ cho sự thực không?" Nói thế đó, giọng hắn bỗng cao hẳn lên. "Tôi không trách mình nhãn mày hòa về cái chết của bác, mua hàng giả là do ông ấy nhìn nhầm, nhưng mình nhãn mày hòa các người, ngoài mặt hô khẩu hiệu trừ giả giữ thật, bên trong lại làm những chuyện nhơ nhóc ấy, thực khiến người ta ghê tởm. Anh có biết những năm qua, hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa đã âm thầm làm ra bao nhiêu đồ giả?" Lừa bao nhiêu người không Bạc tôi chỉ vì mua lầm một món hàng giả Mà phải tự sát Trong khi mình nhãn mai hoa các người Lừa bán bấy nhiêu món đồ giả Sao có thể vẫn bình thản ung dung ngự trên ngôi cao Chờ chẽn nhận là trừ giả dữ thật Đám nguyện quân tử các người dựa vào cái gì hả Đến cuối hắn gần như gào lên Xỉa tay và chán tôi Vụ việc thành mình thượng hà đồ lần này Là báo ứng của các người Nếu mình nhãn mai hoa bị lật tẩy bộ mặt tham lam. Nếu hứa nguyện anh không phải anh hùng gì hết Chúng ta sẽ chẳng khác gì nhau Đời tôi cũng sẽ không phải tiếc nuối <cười> Mình phạm tội Lại đổ lỗi cho người khác Chẳng qua mày đang bao biện cho sự xa ngã của mình mà thôi Tôi phản bác Lần này tôi lượt chung ái hoa cười nhạt <cười> Xem ra anh vẫn chưa hiểu hết Mình nhãn mai hoa bẩn thiểu đến thế nào đâu Đoàn hắn giơ tay lên búng tách một cái Tức thì bên ngoài có một bà cụ đeo kính Được dìu vào Trùng Ai Hòa xảy bước đi đến nắm lấy cánh tay bà ta Dẫn bà ta tới trước mặt tôi Chị... Chị Tố, Tôi miễn cưỡng nặn ra cái tên này Về mặt chị Tố vẫn bình lặng mà thành nhã Như trong gian phòng tâm tối lúc trước Dòng khí sắc đã tươi tỉnh hơn nhiều Trùng Ai Hòa thận trọng đưa tay bà ta khẽ nói Bà ngoại, bà cẩn thận nhé Đầu tôi ong lên như bị nhốt trong quả chuông lớn Bên ngoài có người dùng chày gỗ đập từng hồi Trùng Ái Hòa gọi chị Tố là gì? Chuyện này là thế nào? Đôi kinh đèn của chị Tố khá to Gần như chóng quán nửa gương mặt Bà ta lầy bầy đi tới trước mặt giơ tay xoa đầu tôi Xin lỗi vì đã lừa cậu Trùng Ái Hòa tức giận Bà trong mình không nợ nần gì anh ta cả Bà không cần xin lỗi Chị Tố chậm rãi nói Việc nào ra việc đấy Nhà họ hứa không làm gì có lỗi với bà cả Cởi trói cho cậu ấy đi Trùng Ái Hòa tuy rất không muốn Nhưng vẫn vâng lời Bước đến cởi chói tay cho tôi Tôi xoa xoa cổ tay tê dại Xong tâm trạng không vì thế Mà nhẹ nhõm hơn Chùng ấy hòa đè Anh đừng nghĩ đến chuyện trốn Dù thoát khỏi căn nhà này cũng đừng hòng còn sống Mà rời thành trại cầu lòng Tôi chẳng buồn đếm xìa đến hắn Quay sang hỏi chị Tố Chuyện này là sao đây Bà ta hơi nhếch khóe môi nói làng đi Tôi lừa cậu một lần Thì sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện để bù lại Trên đời chỉ còn hai người biết được chuyện này. Trong đó một kẻ đã nằm trên giường bệnh. Đành để tôi kể cho cậu vậy. Tôi hiểu bà ta muốn nói tới ai. Hơi thở bỗng nặng nề hẳn. Bắt đầu từ cuộc tỉ thí trên nhà hàng Dự Thuận đi. Cậu sông sáo điều tra bấy lâu. Chắc cũng hiểu đôi phần về cuộc tỉ thí lần đó rồi. Chưa nhỉ? Tôi ừ một tiếng. Năm 1945, Mình nhà Nhãn Mai Hòa phái Hoàng Khắc Vũ đến Trịnh Châu. trình đốt lại giới cổ vật Hà Nam tới trịnh châu ông ta đã làm được mấy việc lớn khiến cả giới cô vật hà nam hoàng hồn bảy tiệm đồ cổ có tiếng nhất ở đây bắt tay với nhau bày thường chân hội trên nhà hàng dự thuận hòng đẩy lùi hoàng khắc vũ họ nghĩ rất đơn giản hoàng khắc vũ chẳng qua là nhãi con vắt mũi chưa sạch dựa vào nền tảng của bảy nhà thế nào chẳng trị được ngờ đâu trong bảy nhà lại có một kẻ phản bội kể từ đây những nếp nhàn mệt khóe mồ chị tố giãn ra Như đang kể một đoạn hồi ức đẹp đẽ vui vẻ. Bây giờ trong bảy nhà, nhà họ Mai mạnh nhất, sáu nhà kia đều phải nghe theo. Ông chủ Mai có một đứa con gái tên là Mai Tố Lan, chẳng biết u mê thế nào, lại đem lòng yêu gã Hoàng Khắc Vũ khốn kiếp. Cậu nghĩ mà xem, Hoàng Khắc Vũ một mình đối chọi với bảy cửa hiệu, tuổi trẻ hào hùng, thiếu nữ nào mà không mê kẻ anh hùng gan dạ như thế. Hết chuyện này tới chuyện khác, hai người bắt đầu bí mật hẹn hò, không để ai hay biết. Chẳng hiểu sao chỉ Tố lại dùng ngồi thứ ba Như đang kể một câu chuyện không liên quan gì đến mình vậy Để chuẩn bị cho cuộc tỉ thí Ở nhà hàng dự thuận Ông chủ Mai đã cùng sáu ông chủ kia bàn tính rất lâu Ngờ đầu đêm trước khi tỉ thí Mai Tô Lan đã tiết lộ Với hoàng khắc vũ tất cả mọi sắp đặt Cậu cũng biết đấy Đánh cực cổ vật Dù biến hóa đồ kiểu Cũng không tách khỏi hai chữ thật giả Nếu đã biết trước đâu thật đâu giả Thì thắng dễ như bỡn Được Mai Tô Lan ngầm giúp đỡ Hoàng Khắc Vũ dĩ nhiên đánh đầu thắng đó cả Vàng khúc khải hoạt Mai Tô Lan cũng mừng thầm Bởi Hoàng Khắc Vũ đã hứa Sau khi xong chuyện ở Hà Nam Sẽ dẫn cô về Bắc Bình thành hồn Nhưng đúng lúc này lại xảy ra biến cố Bày nhà Thấy không chống đỡ nổi nữa Bèn mời một vị mắt âm dương từ Khải Phòng tới Đấu với Hoàng Khắc Vũ một trận núi đao biển lửa Núi đao biển lửa là gì? Trước đây tôi đã tò mò Giờ có cơ hội bèn hỏi ngay Cơ mặt trị tố dần dật Tự hồ lòng vẫn còn run sợ Núi đào biển lửa là hình thức đánh cược tàn nhẫn nhất Đôi bên trao đổi báu vật cho nhau Giám định, định giá Rồi lần lượt hủy đi từng món một Gọi là lên núi đào Mỗi khi bên này hủy đi một món Bên kia cũng phải hủy một thứ tương được Thế nên khi định giá phải hết sức dũng cảm Mưu trí Nếu định giá thấp hơn giá trị thực tế Là tự nhận trình độ giám định còn non Còn nếu định cao hơn thì sau đối phương lên núi đào, mình sẽ tổn thất nhiều hơn. Áp lực tâm lý cực lớn, huống hồ khi bắt đầu tỉ thí, đôi bên đều phải ngồi trên lò lửa mấy tháp. Lửa càng lúc càng cháy to, ai không chịu nổi mà rời chỗ trước, cũng tính là thua, đó là xuống biển lửa. Tôi hít một hơi khí lạnh, đây đâu còn là cược đồ nữa, mà là cược mạng rồi. Cách đánh cược tàn khốc này không giống phong cách Hà Nam, mà giống đám người hồ ngoài quan ải hơn. Trước khi có thủ sâu như bề, rất hiếm khi người ta bày trận núi đao biển lửa. Chẳng biết mắt âm dương kia có mục đích gì mà vừa đến đã chọn cách này, khiến mọi người đều kinh hãi. Hoàng khắc vũ trẻ tuổi bồng bột cũng chẳng chịu lép. Hai người bèn lên lầu ba tỉ thí. Đến cuối cùng mắt âm dương lấy ra một bức, cặp xuân đạp hoa đồ của Tống Huy Tông có, có chữ đề Thiên hạ nhất nhân vô vàn quý giá. Vậy mà ông ta ngồi trên lò lửa thản nhiên xé bỏ. Hoàng Khắc Vũ không ngờ người này quyết liệt đến thế, tự thấy chẳng thể bị nổi, đành chịu thua. Mặt ấm giường đánh bại Hoàng Khắc Vũ, nhưng nửa người dưới cũng bỏng nặng, mạng đã mất quá nửa, được xe ngựa đưa thâu đêm về khai phòng. Nghe nói chẳng bao lâu thì qua đời. Bảy ông chủ và Hoàng Khắc Vũ kính phục hành vi của người này, nên đã thề độc rằng không tiết lộ với ai về những chuyện xảy ra trên nhà hàng Dự Thuận. Tồi túa một hồi chán. Đã mấy chục năm mà tưởng như vẫn như người thấy mùi da thịt cháy khét trên tầng ba nhà hàng sự thuận thuần nào. Trước đây nghe mắt chố kể về Liêu Định, tôi chỉ khâm phục tình nghĩa của ông ta với ông nội mình. Giờ biết được tường tận, tôi chỉ có thể nói người này quá đáng sợ. Ngồi trên lò lửa mà vẫn bình thản ung dung đánh cược được. Quả là khu thiếu vân của giới cổ vật. Chú Thích Khu thiếu vân một người lính tham gia chiến đấu chống Mỹ ủng hộ Triều Tiên. Một lần ông và đồng đội mai phục trong bụi cỏ, không ngờ đạn cháy của quân Mỹ rơi xuống sát bên cạnh ông. Cả người ông trong mấy chốc đã bị lửa bao trọn, nhưng nếu lăn lộn dập lửa sẽ làm lộ các đồng chí bên cạnh, nên ông đã nghiến răng cố chịu bị thiêu sống để bảo vệ mọi người. Hoàng khắc Vũ chịu thua, xem như uống công tới Hà Nam chuyện này, nhưng hắn ta lại đổ lỗi cho Mai Tất Lan, cho rằng cô cố tình giấu chuyện mất âm dương. Dụ hắn vào chồng Tâm trạng Hoàng Khắc Vũ cũng sẽ hiểu thôi Hắn vốn muốn gì được nó Tầm cao khí ngạo Chẳng qua vì sợ chết Mà bị ép nhận thua Hôn hồ đối thủ cạnh tranh Là lưu nhất mình Đã chỉnh đốn xong một dài thiềm tây Trong cuộc tỉ thí dự thuận Hoàng Môn thua liền siềng Dĩ nhiên hắn bị sốc Hoàng Khắc Vũ tức tối rời Trịnh Châu về Bắc Bình Cũng không liên lạc với Mai Tô Làn nữa Mai Tô Lan không ngờ mình lại gặp phải kết cục này Định tới Bắc Bình tìm hắn Thì nội chiến bùng nổ Đường đi bị chặn Đành phải quay về Ít lâu sau cô phát hiện mình đã có mang, Đành lấy bừa một người để lấp liếm cái bầu Sau khi cưới cô sinh được một bé trai May mà chồng cô là người tử tế Vẫn đối tốt với cô Về sau Mai Tô Lan lại sinh cho chồng một bé gái Cả nhà bốn người vô cùng hạnh phúc Nào ngờ trời giáng mưa gió bất kỳ Mấy năm sau chồng cô ngã bệnh qua đời Mai Tô Lan đành tự mình trèo chống gia đình Nhờ tài vẽ Mà được nhận vào viện nghiên cứu gốm như Thuận Châu Tần Tào nuôi hai con khôn lớn May sao các con đều có trí Con trai dường như được thừa hưởng gen của cha Rất thích khảo cổ và cổ vật Tham gia đội khảo cổ An Dương. Con gái cũng lấy chồng Rồi sinh ra một đứa cháu ngoại Nhưng vì một lần mua lầm đồ giả, Con trai Mai Tô Lan Bị Hoàng Khắc Vũ điều tra khui ra Nhất thời nghĩ quần mà tự tử Cả nhà con gái quyết định dọn tới Hồng Kông muốn đón cả bà đi, xong bà từ chối, tiếp tục ở lại Hà Nam tới khi hai tin con gái con rể đều chết vì tai nạn ô tô ở Hồng Kông. Cha ngoại không rõ tung tích, bà đã khóc đến mù cả mắt. Đúng lúc này, một người tự xưng là lão Triều Phụng xuất hiện. Kể tới đó hai vai chị Tố run bần bật, cơ hồ không kể tiếp được nữa. Chúng Ái hòa vòng tay ôm lấy bà ta ngẩng lên nói: "Để con kể tiếp, bố mẹ qua đời tôi đành lang thang đầu đường xó chợ." Về sau lỡ dính vào án giết người Phải chạy vào thành trại Cửu Long Rồi cũng có chút tiếng tăm Bắt đầu móc nối với cấp cao của Bách thủy Liên Lần này Bách thủy Liên muốn giăng một cái bẫy lớn Để cho mình Nhãn Mai Hoa vào chồng Tôi bèn xung phong tham gia Tôi nhiều lần vào đại lục nghe ngóng thông tin Cuối cùng cũng biết bà ngoại bị nhốt Ở làng Thành Tế song tôi không vội cứu bà Mà nghĩ ra một kế hoạch tuyệt diệu Để đối phó Minh Nhãn Mai Hoa Chuyện sau đó hết sức đơn giản Tôi chỉ cần dẫn một gã ngốc chăm chăm báo thù tới làng Thành Tế để bà ngoại kể chuyện cho y nghe là xong. Ngay từ đó tôi đỏ bừng mặt, nhục nhã không để đâu cho hết. mài Tô Lan đã bình tĩnh lại tiếp tục hỏi. Cậu còn nhớ thủy Trì tôi nhờ chuyện cho Hoàng Khắc Vũ không? Tôi gật đầu. Lần này Lão đến Hồng Kông, tôi bèn tôi gặp cũng chẳng nói gì nhiều. Chỉ cho Lão biết thủy Trì này làm bằng đất sét trộn với trò cốt của con trai Lão. Đứa con trai, lão tự tay hại chết năm xưa Đây là lần đầu cho con họ gặp nhau Toàn thân tôi lạnh toát Chị Tố nói nghe bình thản Nhưng trong thủy trí nho nhỏ ấy Ẩn chứa biết bao oán hận và đau đớn Tôi là người ngoài cuộc Mà còn sợn cả gai ốc Đủ biết đương sự như hoàng khắc vũ Bị sốc đến thế nào Chị Tố không kể tiếp Nhưng thân hình run rẩy Rõ ràng là đang nén xúc động Chủng ái hòa hỏi tôi một tổ chức, một đám người vô liêm sỉ, bội tín bạc nghĩa như thế, mà anh còn cho rằng mình đang bảo vệ chính nghĩa ở, anh cứ nghĩ kỹ lại đi. Dứt lời hắn lại diều chỉ tố ra ngoài. Vương Trung Chỉ nãy giờ vẫn lẳng lặng đứng nghe, lại gần vỗ vai tôi cười khì nói: chuyện nghe lịch kỳ hơn cả phim đấy nhỉ? Sau so ra thì bách thụi Liên chúng tôi còn có tình nghĩa hơn nhiều. Chúng tôi nhọc công nhọc sức đều vì lợi ích lợi ích chung của cả giới cổ vật Trung Quốc thôi. Nói xong y cũng quay lưng bỏ đi Cửa lớn đóng lại đánh sầm Trong nhà chỉ còn chơ mình thôi Tôi ngồi trên ghế nhắm mắt lại Từ từ tiêu hóa những chuyện vừa nghe Cuộc tỷ thí trên nhà hàng dự thuần năm 1945 Như một ngã từ Kéo theo bao nhiêu rắc rối Con cháu nhà họ đới Lòng trung nghĩa của nhà họ liều Bi kịch nhà họ mai Sự xa xút của nhà họ hoàng Cùng sự lên ngôi của nhà họ lưu Đằng sau tiềm ẩn còn cả ân oán của gia đình tôi Hơn nữa nhà nào cũng có liên quan tới Thanh Minh thượng hà đồ. Hoặc công khai, hoặc âm thầm. Một món cổ vật mà ảnh hưởng đến vận mệnh của bao nhiêu người. Tôi hiểu ý chúng ái hòa, chúng muốn bẻ gãy tinh thần tôi, ép tôi tuân theo. Nhưng tôi cũng biết, chúng không cần bịa đặt ra những chuyện kia. E rằng tất cả đều là sự thật. Sóng gió trong lịch sử mình nhãn mài hoa phức tạp hơn tôi tưởng tượng nhiều. Tôi rất thương cho cảnh đời lòng đong của chị Tố, nên cũng chẳng để bụng oán hận bà ta. Nhưng tôi phải làm sao đây? Lẽ nào nhảy ra chỉ mặt mắng mọ hoàng khắc vũ bội bạc, hay giữ vững lập trường ban đầu? Tôi cười khổ quyết định không nghĩ nữa. Giờ nghĩ những chuyện này cũng vô ích. Còn ba ngày nữa, hai bức thanh minh thượng hà đồ sẽ được đem ra đối chiếu công khai. Tôi có tới kịp hay không mới là vấn đề lớn. Căn nhà này không có đồng hồ. Bên ngoài cửa sổ lúc nào cũng là cảnh u ám, hỗn loạn. Không khí rất ngột ngạt khiến người ta chỉ muốn ngất. Tôi cứ ngây đần ngồi thần ra đó chẳng biết bao lâu. Chủng Ái Hòa và chị Tố không quay lại. Chỉ có Vương Trung Trì ghé đến mấy lần. Không bao giờ nói vào chủ đề chính. Chỉ dì dầm kể với tôi vài sự kiện gần đây. Cửa hiệu nó bị cha gia hàng giả. Viện nghiên cứu ở trường đại học kia bị phát hiện phát triển kỹ thuật làm giả. Đều có dinh liếu đến mình nhãn mai hòa. Theo lời y, thế lực của mình nhãn mai hoa ở đại lục đang sụp đổ, chỉ còn thiếu một đòn quyết định mà thôi. Về sau thấy tôi chẳng để tâm, y lại bắt đầu ca ngợi Bách thủy Liên. Lịch sử lâu đời thế nào, quy mô lớn ra sao? Nếu Bách thủy Liên có thể tiến vào thị trường đại lục, sẽ mở ra một bước phát triển mới. Thậm chí, y còn kể, mình đã tìm được trùng ái hoa từ thành trại cửu long rồi bồi dưỡng thành tài như thế nào? Đại lục các vị nhân tài lớp lớp, nhưng một số người không có chỗ phát huy. Chỉ tới Bách Thụy Liên chúng tôi mới có cơ hội phát triển tài năng, tìm thấy giá trị bản thân. Vương Trung Trì vòng vò mãi cuối cùng cũng đến vấn đề này. Thay tôi nhổ tuẹt, Vương Trung Trì rốt cuộc cũng trở mặt, gọi hai tên tay sai đánh cho tôi một trận đến ngất đi. Tỉnh lại tôi vẫn lặng thinh y đành tức tối bỏ đi. Thời gian dần trôi, lòng tôi cũng lạnh dần. Không có tôi và màu vải vụn từ thanh minh thượng hà đồ, mình nhãn mai hòa sẽ cực kỳ bất lợi trong cuộc giám định công khai này. Nếu tôi không đến kịp thì mọi cố gắng trước đây Đều công cốc Tôi mất tích thế này hẳn cục trường lưu Và yên yên lo lắng điên lên mất Tiếc rằng hiện thực không phải phim võ thuật Hồng Kông Tôi không thể như những siêu sao võ thuật trên phim Gặp cảnh ngộ tuyệt vọng đến đâu Cũng có thể tìm được đường thoát Chẳng biết lại bao lâu trôi qua nghe bên ngoài vang lên tiếng trò chuyện Tôi biết đã đến giờ ăn Về mặt này Bách Thủy Liên rất chú đáo Cơm bữa nào cũng ngon Tôi cũng chẳng khách sáo đưa đến là chén sạch sành sành. Cố giữ thể lực. cánh cửa sắt kẹt kẹt mở ra rồi một cậu giao hàng đội mũ trắng mặc áo kẻ sọc ngắn bước vào tay sách hộp cơm. thành trại cửu long không thể có loại đồ ăn xịn thế này đều phải đưa từ chỗ khác đến. cậu giao hàng nhanh nhẹn ngồi xuống mở hộp cơm ra. bên trong có thịt ngỗng sấy bánh cuốn tôm tươi bánh trèo nhân tôm một suất phở bò và một bát canh móng giò tuyết lê ngần nhĩ. cậu ta mới bày ra được một nửa. Gã canh cửa đã nhú mày. Cậu không phải Tiểu Vương à? Cậu ta đáp, mà không hề ngoảnh lại. Mẹ Tiểu Vương bị ốm, tôi đi thay. Tên canh cửa biến sắc. Láo tuét, mẹ nó chết lâu rồi. Cậu giao hàng quay lại cười hì hì đáp. Mày xuống dưới kia mà hỏi là biết ngay chứ gì? Trong tay cậu ta là khẩu súng lục năm tư, rút từ hộp cơm ra. Tiếng súng chát chúa vang lên. Gã canh cửa đổ gục xuống đất. Tôi ngẩng lên, thấy cậu giao hàng bỏ mũ. Để lộ ra gương mặt của Dược Bất Nhiên Là mày à Tôi ngỡ người Đến được Hồng Kông thì tao tha hồ hoạt động rồi ha ha. Dược Bất Nhiên phóng khoáng vầy súng rồi kéo tôi dậy Đi thôi Tôi chẳng kịp hỏi gã làm sao tìm được chỗ này Lật đật đứng dậy theo gã chạy ra cửa Ngoài cửa có tiếng quát tháo Và tiếng chân chạy rầm rập Xem ra Bách thủy Liên không chỉ để một tên ở lại đây trông coi Tiếng súng bàn nãy đã đánh động đám còn lại Dược Bất Nhiên chật phanh lại Giáo giác nhìn quanh Rồi chạy đến bên cửa sổ đạp một cú thật mạnh Khung cửa sổ gì xét tức thì đổ dầm xuống Gã ló đầu ra ngó nghiêng rồi bảo tôi Không chạy ra cửa được đâu Nhảy từ đây xuống thôi Nhưng mà đây là tầng 7 Mày cứ tin tao nhảy đi Giờ bất nhiên sẵn giọng Chẳng biết lấy can đảm từ đâu Tôi tung người nhảy qua cửa sổ Thấy người nhẹ bẫng Có một khoảnh khắc tưởng chừng như sắp bay lên Sau đó rơi bịch xuống đất Nền đất bên dưới rất mềm Thân hình tôi lún hẳn xuống Không bị chấn động mạnh Chỉ là nghẹt cả mũi vì mùi hôi thối Tôi lúng cộm bò dậy nhìn quanh Thật ra mình đang nằm giữa đống rác Xung quanh chồng chất những đồ ăn hư thối Túi ni lồng cũ nát Băng vệ sinh phụ nữ bao cao su, ống tiêm phân Quần áo rách Và những rác rửa không biết gọi là gì Chúng chất đống lại thành một ngọn núi nhỏ Cao đến kinh người Thậm chí tôi còn thấy một cánh tay người Thối giữa nhô ra từ trong đống rác Hướng lên trời Tôi loạn trọng phung tay Tức thì một bầy dồi nhặng bay vù lên Như thể vừa lột một tấm mạng đen vậy Nơi này lọt thỏm giữa bốn dãy nhà Những khe hở còn sót lại Đều bị ván gỗ và ngói lấp kín Xem ra người dân nơi đây Không định truyền rác ra ngoài Cứ vứt hết xuống đó Tạo thành một bãi rác trong lòng thành trại Giờ bất nhiên cũng nhảy xuống Hai chúng tôi liều siêu đứng dậy Toàn trèo từ đống rác ra ngoài Có mấy tên đuổi theo ló đầu qua cửa sổ ngó nghiệt dựa bất nhiên liền rơi súng bắn khiến chúng phải rụt trở vào gã nhìn quanh rồi chỉ tay chúng tôi chạy đến một ô cửa sổ ngang tầm với đống xác rồi lại đá lòng chấn sòng chui vào bên trong là một gian phòng bé bằng bàn tay một cô gái cởi trần đang nằm trên giường xếp tự tiêm trích cho mình cửa ngoài không có cánh chỉ che một tấm rèm màu hồng thấy chúng tôi thình lình xông vào cô ta giật này mình làm gãy cả ống tiêm Rú lên đau đớn Tôi và Dược bất nhiên chẳng hơi đâu để tâm đến cô ạ Gạt phát dèm lao ra ngoài Ra khỏi cửa tôi mới hiểu vì sao Trung Ái Hoa nói Dù có ra khỏi căn nhà đó Tôi cũng không thể chạy khỏi thành trại Cửu Long Trước mặt tôi là một mê cung lập thể Vô số đường ống nối liền mấy tòa nhà xám xịt Đường ngang ngõ tắt Và biển hiệu trang chịt không đếm xuể Những lều lán cao th Có thấp có Và bãi rác trên chúc Lèn vào giữa Trồng chéo lên nhau nhìn hoa cả mắt. Ngoài màu nâu xám và trắng bạch bần thiếu, những màu khác đều đã bị ăn mòn cạn kiệt. Mấy tia nắng từ phía trên rọi xuống, đã là ân điển cực hạn trời ban. Trời đất à, tôi bột miệng than, dựa bất nhiên kéo tay tôi. Sau này trở về viết hồi ký, ta hổ mới cảm khái đi mọc. Mà. Mày biết đường à? Không, ta cũng được người ta dẫn vào, đi theo trực giác thôi. Nơi này sở dĩ được gọi là mê cung, không chỉ vì phức tạp mà còn vì khó lường. Bạn hoàn toàn không thể dự đoán dựa vào logic kiến trúc thông thường được Thấy một cầu thang dẫn lên trên Nhưng có thể đi đến cuối lại là đường bê tông Ngỡ phía trước là hết đường Vì bị hai căn nhà chắn ngang Thì lại thấy bên cạnh có một cái thang gỗ Người qua lại phải trèo lên thang Bằng qua mái nhà mà đi Thần kỳ nhất là tôi thấy một hành lang Đột nhiên trách lên cao Lơ lửng giữa không trung, Rồi vươn ra ba con đường Dẫn tới ba tòa nhà ở ba hướng Tôi và Dược Bất Nhiên cuồng chân chạy như điên trong ánh mắt hờ hững của cư dân, phớt lờ như xác chết trôi qua hai bên đường. Dường như họ đã quen chứng kiến cảnh chạy trốn thế này. Xa xa thấp thoáng mấy bóng người hình như đang đuổi theo. Chúng là dân ở đây, dĩ nhiên thông thuộc địa hình hơn chúng tôi. Dược Bất Nhiên vừa chạy vừa bắn về phía sau, mỗi phát đều gây nhốn nháo. Nhưng chẳng bao lâu sau đã ổn định lại được ngay. Chẳng biết chúng tôi đã chạy trong bao lâu trong thành trại cửu long cảm giác cứ như chạy vòng quanh, người đuổi theo càng lúc càng đông, khoảng cách cũng dần rút ngắn. Hơn nữa chúng còn bắt đầu nổ súng, cứ thế này sớm muộn chúng tôi cũng bị tóm. Tới một khu đất rộng, chính giữa nhô lên một vòi nước máy, một gã lưu manh xăm trổ văn vện đang giữ lấy vòi nước. Tài kia cầm một xấp tiền, bên cạnh là một hàng các cư dân quần áo rách rưới, từ già đến trẻ, ai nấy đều xách xô cầm chậu, đòi lấy nước. Chạy men theo đường ống nước đi. Tôi hồ lên. Sao lại thế? Tao nhớ Trung Ái Hoa từng nói thành trại Cửu Long không được chính phủ cung cấp nước. Chỉ có mấy vòi nước câu trộm. Đều do xã hội đen thầu tóm. Nếu là câu trộm thì đường ống nước không thể chạy ngầm. Mà chắc chắn phải câu từ trên mặt đất. Cứ bám theo đó nhất định sẽ ra được. Ý hay đấy. Dược bất nhiên lớn tiếng khen. Lúc này tên dù côn bán nước kia Đã để ý thấy chúng tôi. Bèn lầm lầm rút dao ra. Dược tay bắn hắn ngã nhào. Đám người đang xếp hàng thay thế thì sững ra, rồi chen nhau ùa lên hướng nước. Nhận lúc hỗn loạn, chúng tôi men theo đường ống mà chạy. Nếu do nhà nước cung cấp, đường ống nước đều sẽ chạy ngầm dưới đất, không thể lần theo được. Nhưng đây là khu vực ngoài vòng pháp luật, chính phủ không cai quản, nên muốn cầu nước, họ phải bắt ống nước cầu thẳng từ trên mặt đất. Quả như tôi dự đoán, xã hội đen không để nào thi công tỉ mỉ, biện pháp của chúng đơn giản trực tiếp, phá giữ ở nhà cửa. Và lều rán dọc được Mở một lối thông thẳng từ bên ngoài thành trại Rồi bắt đường ống dẫn nước vào Thế nên lối đi này rất rộng Thừa sức cho hai người sóng vài Thế vậy tôi lại nhớ đến một câu chuyện cười Làm thế nào để ra khỏi mê cung nhanh nhất Cứ nhằm thẳng một hướng Giỡn tường mà đi Chúng tôi chạy dọc theo đường dẫn nước Chừng hơn 10 phút Rồi ngoặt vào một ngã rẽ Bỗng thấy phía trước dõi đến mấy luồng sáng lóa mắt Ở trong khu thành trại âm u này quá lâu Trông thấy luồng sáng này tôi chỉ trực bật khóc Bởi đó là ánh mặt trời Là lối ra Chúng tôi sắp thoát khỏi đây rồi Đám người đuổi theo cũng sắp bắt kịp Đạn bay véo véo vượt qua tai chúng tôi Bỗng giờ bất nhiên Kêu lên rồi quỵ xuống Tôi vội chạy tới đỡ gã Thấy hai tay đầy những máu Tôi kinh hoàng hỏi gã bị thương ở đâu Giờ bất nhiên nghiến răng đáp Bắn trúng mông rồi Mẹ kiếp trúng đầu không trúng Tào đỡ mày thôi đi hai chúng ta không hợp đóng mấy pha anh hùng ấy đâu, tao lại cầm cự kéo dài thời gian, mày mau chạy đi. rồi bất nhiên vùng khẩu súng lục, tôi cuống lên, bỏ mày lại đây sao được chứ? mày đừng quên giao hẹn ban đầu, chúng ta phối hợp là để tiêu diệt bách thụy liên kìa mà, còn lề mề nữa là không kịp triển lãm đâu. hôm nay triển lãm à? tôi giật mình, đúng thế, mày mất tích ba ngày nay rồi. rồi bất nhiên lắp thêm đạn vào súng, rồi lên đến dựa vào cây cột cạnh đó bắn mấy phát về phía sau. Tiếng trần từ phía ấy ngưng bặt. Tôi thấy mấy bóng người nháo nhào tìm chỗ nấp, ló đầu ra, Trời bằng tiếng quàng. Giờ bất nhiên xe ống tay áo bằng qua vết thương, dưới đất đã lênh láng một vũng máu. Nhiệm vụ này của lão triều phụng khoai quá đi mất, gã than thở. Tôi lặng thinh nhìn giờ bất nhiên, tâm trạng ngổn ngang, chỉ muốn tóm cổ áo gã, gã lớn tiếng hỏi: Rốt cuộc mày nghĩ cái gì thế hả? Gã này là bạn thân tôi, là tay sai của kẻ thù tôi. Là tên đồng bọn lòng dạ khó lường Giờ lại thành ân nhân cứu mạng tôi Rốt cuộc đầu mới là bộ mặt thật của gã Rốt cuộc Bụng dạ gã thế nào Tôi hoàn toàn không biết Thậm chí còn không biết phải cư xử với gã ra sao Giờ bất nhiên nhìn tôi Ai già Vốn đã nói tới Hồng Kông Chúng ta có thể từ từ trò chuyện Mày tự dưng ném vỡ ở máy nhắn tin của tao làm cái quái gì chứ Tôi cứng họng Thấy tôi lúng túng giờ bất nhiên phỉ cười Đùa thôi Đúng là tại trình pha trò của tao kém đi hai mày không có khiếu hài hước vậy hả? mày phải sống đấy nhé. tôi nghiêm trang dặn. dược bất nhiên dựa vào cột cười mệt mỏi. ra lệnh cho tao đấy à? phải sống rồi ra tự thú, tao sẽ từ từ trò chuyện với mày. biết rồi, mau chạy đi. dược bất nhiên suốt ruột rục, lòng rối bời bời. tôi nhìn gã rồi quay người chạy biến. bỏ lại sau lưng, sau lưng tiếng súng của dược bất nhiệt. tiếng sau gấp gáp hơn tiếng trước như tiếng chuông đưa đám men theo đường ống nước cuối cùng tôi cũng chạy đến cuối đường. Ở đây lắp một cánh cổng nhưng không khóa. Tôi đẩy cửa lao ra, tức thì bị ánh nắng chói chang xói vào mắt không sao mở nổi. Bên ngoài đang là giữa trưa, trời xanh mây trắng. Mặt trời vòi vọi trên cao. Tôi nhào mắt, thở hát ra một hơi dài, như vừa dạo quanh một vòng âm tì rồi mới quay về nhân thế. Nếu ở trong thành trại thêm mấy tiếng nữa tôi không chắc mình còn thở nổi hay không. Giờ tôi không còn thời gian để lần lửa nữa. nữa. Quanh thành trại Cửu Long không có phương tiện giao thông, an ninh cũng rất phức tạp. Tôi đành chạy bộ một mạch hai ba cây số mới thấy một chiếc xe riêng ngang qua, vội chặn xe lại, nhảy lên rồi ném ra một sớp tiền quát tài xế. đưa tôi tới trung tâm hội nghị và triển lãm Hồng Kông quanh trại. Thấy tôi toàn thân hồi hám mặt mũi dữ dằn, lại chạy từ phía thành trại tới, tài xế không dám đổi cò, vội xoay vô lăng chạy thẳng về phía Vịnh Victoria. Được nửa đường, anh ta nhìn vào kính chiếu hậu, thình lình hỏi. Anh là hướng nguyện à? Tôi ngẩn người. Sao anh ta lại biết được? Tài xế vỗ Vô Lăng hào hứng. Đúng thật rồi. Bây hôm nay trên báo đăng toàn ảnh anh. Nói anh là cái gì là anh hùng đánh đô già. Vừa đáp xuống sân bay đã bị bắt cóc bí hiểm. Cảnh sát đang lùng sục khắp nơi. Còn dán áp phích treo thưởng làm rộn cả lên. Không ngờ việc tôi bị bắt cóc lại gây náo động như vậy. Anh đến trung tâm triển lãm đúng không? Tài xế hỏi. Tôi chẳng còn sức đầu tán gẫu, đành ngậm ở qua quýt. Anh tiết lộ chút nội tình được không? Tôi vừa trốn ra khỏi thành trại Cửu Long. Tôi bực bộ tiết lộ nội tình. Tài xế hoảng sợ, im lặng, lặng lẽ lái xe.